Budang serenang gatjami, damang serenang gatjami, sanggang serenang gatjami. Du yampi budang serenang gatjami, du yampi damang serenang gatjami, du yampi sanggang serenang gatjami. Takti yampi budang serenang gatjami, takti yampi damang serenang gatjami.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 đều đạt được sự an vui, đều đạt được sự tiến hóa trên con đường thoát mọi khổ ách, đạt được sự an vui và chứng ngộ nhất bản. thì hôm nay nhân về nói về những vị tỳ khưu rừng thì tôi in tự đọc lại. Tự ờ đọc lại, tự thuyết lại những phần liên quan đến vị trí khu ổ rừng được ghi lại trong tạng luật. Thì trước hết là để cho tôi là một vị thí khu thực hành trước tiên. thứ nữa là để cho những độc giả muốn tìm hiểu Về đời sống của các vị tỳ khưu thì cũng hay biết hơn, cũng hiểu biết hơn. À, vì thực tế tôi thấy ngày nay à, các vị à, cư sĩ tại gia, à, nhiều vị à, cũng đọc nhiều, cũng học nhiều. Nhưng mà sự đọc nhiều, học nhiều của họ thì có dẫn đến một sự nguy hại là ngã mạn coi thường các vị sư mặc dù tôi nói thật là vị sư mà tôi nói ở phần trước là vị sư mà tôi thường gọi là làm vườn và xem tivi thì thật sự tôi không có phiền trách gì vị đấy đối với tôi thì một vị tỷ khư là cao quý một vị tỷ khư là cao quý dù vị ấy có, có là xem tivi cả ngày chẳng nữa thì sự thật là vì ấy vẫn có nhiều pháp cao quý, rất nhiều pháp cao quý hơn người cư sĩ đại gia, mà có những pháp mà người cư sĩ đại gia đến trọn đời không bao giờ thực hành được. thật sự là như vậy. thì bạn các bạn cư sĩ đại gia, các bạn chưa sống thử đời sống của vị từ khư thật sự, thì các bạn chưa hết thấy hết giá trị được của một vị xuất gia nên uh, cái chuyện mà các bạn uh, coi thường uh, các bạn uh, hay chê bai, hay trách móc, hay đòi hỏi các vị tỳ khưu phải tu tập giống như thời Đức Phật thì điều đó là rất khó. Vì nếu mà tôi kể ra các câu chuyện các vị cư sĩ thời Đức Phật thì <cười> các bạn cũng còn xa, còn rất rất xa uh, mới sánh được với một phần nhỏ bé của các vị cư sĩ thời Đức Phật. Thế cho nên là các vị cư sĩ thời đức Phật đó, khác ngày nay thì đương nhiên là các vị tỳ khưu ngày nay phải khác thời đức Phật rồi cái việc mà các vị cư sĩ mà đòi hỏi hoặc là vị tỳ khưu cỡ như thế này thì chúng tôi mới mới, mới đảnh lễ mới mới cúng dường thì là một thiệt thòi lớn cho chính các bạn thôi Cúng dường cung kính đến những vị tỷ khiu Mà mà đến như là cái vị mà thực hành Thậm chí còn tệ hơn cả vị xem tivi và và tưới cây kia nữa Thì tôi thấy vẫn có nhiều phước báo Vẫn có nhiều, không biết bao nhiêu phước báo Mà khi các bạn nghĩ rằng là cúng dường cho tích khụ sang các xã Vị tỷ khiu tăng Thì phước báo luôn luôn là vô lượng còn lại vị kia mà thực hành thiện pháp hay thực hành ác pháp là việc của vị đó ăn lạc hay không ăn lạc cũng là đời sống của vị đó còn chính chúng ta thì khi cúng dường là chúng ta với tâm xả ly tha mái với với sự tác ý để hộ trì cho phật bảo pháp bảo tăng bảo và đem lại lợi ích cho chư thiên và nhân loại về lâu về dài khi các bạn tác ý như vậy thì không quan trọng vị kia là là ai, à, thực hành pháp thế nào, điều đó không quá quan trọng. Không hề quá quan trọng chút nào. Và như thế thì các bạn luôn luôn được sự an vui, luôn luôn được sự lợi ích, luôn luôn được sự tấn hóa. Thì tôi nhân đây thì, thì như đã nói ở chủ đề ban đầu thì hôm nay tôi sẽ nói về một số phận sự và một số câu chuyện liên quan đến các vị thi khưu ở rừng. Thì bây giờ có một số vị thi khưu cư ngụ ở trong rừng. Các vị này thì không có tích trữ nước uống, cũng không tích trữ nước rửa, cũng không có vật đánh lửa, không có vật tạo ra lửa. Cũng không biết về vị trí của các phương hướng đông, tây, nam, bắc không biết vị trí của các ngôi sao. để dựa vào đó tính toán ngày giờ. Thì thời Đức Phật thì là dựa vào vị trí của các ngôi sao để tính toán ngày giờ chứ không như bây giờ. Thì ờ có bọn người xấu là bọn cướp ở trong rừng thì chúng đã tìm đến nơi cư ngụ của các vị tỷ hiền đó. Và chúng có đòi hỏi. Các ngài có nước rửa không? Anh bạn à, chúng tôi không có nước rửa Thế các ngài có nước uống không? À, anh bạn à, à, chúng tôi không có nước uống Thế các ngài có vật đánh lửa không? À, vật tạo ra lửa không? À, anh bạn à, chúng tôi cũng không có vật đánh lửa, vật tạo ra lửa Thế thì hướng này là hướng gì ạ Thưa ngài, Đông Tây Nam hay Bắc à, Tôi cũng không biết anh bạn à Thế thưa thưa ngài là hôm nay là liên quan đến ngày gì? Liên quan đến vấn đề gì? Ồ việc này chúng tôi cũng không biết à. Và thế là bọn người xấu, bọn kẻ cướp đã nghĩ rằng ổ chẳng có cái gì dự trữ thế này, mà chẳng biết gì về phương hướng, chẳng biết về đường đi lối lại thế này. Thì Tây chắc không phải Tỳ Khưu à? Giả hiệu. Và chúng nó đánh đập hành hạ. Các vị Tỳ Khưu vì nghĩ rằng đây cũng là một bọn lang bạt trộm ăn cướp như mình thôi và sau lý đó thì các vị thì khiu đã trình sự việc này lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã quy định cho phận sự của vị thì khiu bảo rừng phải có tích trữ nước uống, phải có tích trữ nước rửa, phải có dụng cụ để đánh lửa. Ờ phải học về ừ các phương hướng, học về xác định cách, cách xác định các phương hướng rồi phải học về một phần hoặc toàn phần về vị trí của ngôi sao, để biết được hướng nào là hướng Đông, hướng Tây, à, để biết được ngày này là ngày nào, à, ngày liên quan đến ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, hay là ngày trăng tròn, hay là ngày trăng lặn hoàn toàn. Như vậy là phận sự của vị tỷ khưu ở rừng. Mà hơn thế nữa, tôi nói chi tiết thêm hơn nữa là Về cái việc tích chữ nước uống và tích chữ nước rửa thì là nước uống và nước rửa phải để sẵn ở ngoài cốc à, Ngoài cái cốc mà cái vịt thì khiu đó ở trong rừng Để khi mà bọn người xấu đến thì thấy có nước uống nên uống ngay, cần uống cần uống, cần uống được ngay Cần rửa nên rửa được ngay à, Như vậy nó không có tìm vào cốc để tìm kiếm hoặc là làm phiền vịt thì khiu nếu như trong trường vịt thì tì khiu ở trong đó để Nước uống, nước rửa là phải để sẵn ở bên ngoài rồi sẵn sàng. Thì ờ cũng tâm sự với các bạn là à, tôi được cái là cẩn thận và cũng nhớ lời Đức Phật dạy. Nên à, mặc dù ở thiền viện hoặc là ở chùa nọ chỗ nọ đâu kia tôi thường có thói quen là tích trữ nước rửa. À, bao giờ tôi cũng làm một một một, một thùng đầy, à, một thùng đầy. Hoặc là nếu một thùng lớn thì là nửa thùng đầy, ít nhất là nửa thùng đầy và như thế đấy trong chùa trong khi mà bị cúp nước hoặc là thau bể chuyện nọ chuyện kia xảy ra thì các vị khác là thường nháo nhác là không có nước rửa không có nước rội nhà vệ sinh mà riêng tôi thì lúc nào cũng có nhiều khi tôi cũng hơi thích chí hơi tự đắc thái quá mà nói rằng là đấy là phần thưởng dành cho vị tỳ khưu làm theo lời Phật dạy thì đó là ừ ừ phận sự thứ nhất ờ của vị tỷ phi ở rừng